Xin chào các bạn khán thính giả thân mến. Các bạn đang nghe truyện trên kênh Kiếm hiệp Hệ thống. Hôm nay, chúng ta cùng gặp nhau với tập 14 của bộ truyện Huyết Đánh Vũ, tác giả Cổ Long. Lý Đại Nương trầm mặc. Chàng tin rằng bà chỉ tạm thời trầm mặc. Cho dù Lý Đại Nương quyết định trầm mặc mãi mãi. Vũ Tam Gia cũng không để cho bà yên. Xem ra Vũ Tam Gia là loại người này để đạt được mục đích nhất định bất chấp thủ đoạn. Một điểm đó Lý Đại Nương tất phải minh bạch. Vương phòng cũng hy vọng bà ta thật sự minh bạch. Ánh đèn không biết từ lúc nào đã biến thành ảm đạm. Khuôn mặt Lý Đại Nương phẳng phất cũng biến thành âm trầm. Bà trung quy khai khẩu Giọng nói tuy vẫn như trước, lại hiển lộ vẻ thần bí xa xăm. Bà chậm chậm tốt Ngày hôm đó... Chỉ nói ba chữ, câu nói của bà đã bị Vũ Tam Gia ngắt đoạn. Ngày nào? Lý Đại Nương lạnh lùng tốt Chuyện tôi bây giờ nói ra là chuyện của thế giới thứ hai. Vũ Tam Gia hỏi. Cái bà gọi là thế giới thứ hai là thế giới gì? Lý Đại Nương đáp Thế giới u linh của chư ma quần quỷ Bà nói xong câu đó Trong đường xem chừng có một đạo hàn khí cổ quái Xem chừng là vì chư ma quần quỷ ở thế giới u linh Nghe có người đề cập tới bọn chúng Phiêu phưởng đến không ít Đèn mở đêm thu Đêm đã quá khuya Trong hoàn cảnh như vậy Vốn thích hợp nhất để chưa ma quần quỷ xuất động. Vũ Tàm Gia không nói tiếng nào. Những người khác cũng im lìm. Lý Đại Nương lại hỏi. Năm tháng của thế giới u linh. Nghe nói hoàn toàn khác năm tháng của thế giới loài người. Thậm chí cách gọi cũng không giống. Một ngày so với một ngày của nhân gian khác chỗ nào. Tôi tin rằng không có ai biết được. Vũ Tam gia truy hỏi ngày hôm đó ra sao? Lý Đại Nương từ từ đáp: ngày hôm đó là ngày mừng thọ thập vạn tuế của Ma Vương, trừ ma quẩn quỷ thế giới u linh đều tụ tập ở nông gia phổ. Vũ Tam gia hỏi gấp: nông gia phổ là chỗ nào? Lý Đại Nương đáp: đó là ma cung. Cũng là chân chính thế giới u linh. Bên trên không thấy trời xanh. Bên dưới không thấy đất đai. Chỉ có gió và khói. Hàn băng và hỏa diệp. Vũ tam Gia hỏi. Quả thật có địa phương đó sao? Lý Đại Nương đáp. Nghe nói là có. Ở đâu? Không biết. Vũ tam Gia không nói tiếng nào. Lý Đại Nương nói tiếp. Vì để làm quà mừng thọ, cửu thiên thập điện chư ma đều nhất tề đâm ngón tay giữa, trích một giọt máu, thập vạn phần ma, thập vạn giọt ma huyết, hóa thành một con ảnh vũ. Huyết ảnh vũ, đó chính là lễ mừng thọ của bọn họ. Vũ Tam Gia thoát miệng thốt. Kỳ thật chỉ dùng 9.8687 giọt mà huyết. Còn lại 1.300 giọt, hóa thành 13 huyết nô. Lại có 13 giọt, luyện thành 13 viên ma thạch đỏ như máu. Truyền lão biết, không ngờ cũng không ít. Lý Đại Nương nhìn lá một cách kỳ quái hỏi. Ông cũng biết những chuyện đó. Vũ Tàm ra đáp Tôi cũng biết huyết ảnh vũ mỗi 7 năm lại có thể giáng lâm xuống trần gian cho nhân gian ba nguyện vọng chỉ cần là người đầu tiên thấy được nó là có thể nhận được ba nguyện vọng đó vô luận là nguyện vọng gì cũng được thực hiện Lý Đại Nương càng cảm thấy kỳ quái hơn hỏi làm sao ông biết rõ như vậy Vũ Tàm Gia cười đáp Trước kỳ số châu bảo trong bảo khố của Thái Bình An Lạc Phú Quý Vương bị thất lạc một cách thần bí. Câu chuyện này đã là một truyền thuyết thịnh hành Đến khi châu bảo bị mất Truyền thuyết đó càng lưu hành lan rộng hơn Lúc đó ta đang ở Nam Quốc Lý Đại Nương thở dài nhẹ nhẹ hỏi Vậy sao ông còn muốn hỏi tôi? Đó là bí mật của huyết anh Vũ sao? Sự kiện đó tuy rất nhiều người biết, lại không còn nghi ngờ gì nữa. Chính là bí mật của huyết anh Vũ. Chuyện bà biết cũng có bao nhiêu đó. Lý Đại Nương mặc nhận. Vũ tam gia cười. Trong tiếng cười chứa đầy ý tứ nhạo báng Lý Đại Nương không có phản ứng. Vũ tam gia cười thốt. Đó chỉ là một cố sự. Tôi hiện tại muốn bà nói ra sự thật. Tiếng nói đột nhiên ngừng hẳn. Tới lúc tiếp tục nói đã biến thành lãnh khốc. Cho dù thật sự có cái gọi là đệ nhị thế giới, có yêu ma quỷ quái, cũng không thể đánh cắp châu báu trên thế gian. Châu báu trong bảo khố của Thái Bình Vương Phủ thất thiệt. Tôi dám khẳng định nhất định là người làm. Lý Đại Nương không nói tiếng nào. Vũ Tam Gia gặn từng tiếng nói tiếp. Người đó là ai? Châu Bảo của Thái Bình Vương Phủ bị mất hiện tại ở địa phương nào? Giọng nói của Lão không những lãnh khốc, mà sắc mặt cũng biến thành lãnh khốc phi thường. Lý Đại Nương lại mỉm cười nói. Nghe khẩu khí của ông. Ông giống như một viên quan. Hiện tại đến đây thẩm vấn phạm nhân nét mặt lạnh như băng của vũ tam gia chợt dung hòa, cười cười thốt: "bà chỉ đúng có phần nửa." lý đại nương nói: "phần nửa nào? tôi hiện tại tuy thẩm vấn phạm nhân, lại không phải là quan, là một tên cướp, tặc trung chi tặc." lý đại nương nói: "phạm nhân của ông coi bộ cũng rất thoải mái, có thể ngồi thoải mái như vậy." Vũ tạm gia thốt, đối với những phạm nhân chịu hợp tác với tôi, tôi thông thường đều đặc biệt ưu đãi họ. Bà nếu quả không chịu hợp tác, không những không còn thoải mái, tin rằng còn phải thống khổ phi thường. Lý Đại Nương thở dài nói, ông muốn tôi hợp tác làm sao? Bà nên biết chứ, tôi cũng đã nói rõ rồi. Lúc cho bào trong bảo khố của Thái Bình Vương Phủ thất thiệt, tôi cũng ở tại Nam Quốc. Bà đến Nam Quốc làm gì? Thăm người thân. Bà thở dài một tiếng lại nói. Cho nên tôi cũng biết chuyện này, lại tịnh không biết nhiều như ông. Là sao? Cũng kỳ quái, ông không ngờ biết thành tông của tôi lúc đó, hiện tại lại bắt tôi bà thản nhiên cười một tiếng. Không lẽ năm đó ở Nam Quốc ông đã qua gặp tôi? Vũ Tầm gia lắc đầu. Tôi quả thật biết bà là sau khi mua được bức tượng Quan Âm Tống Tử này. Lão đột nhiên xòe bàn tay phải ra. Giữa bàn tay của lão có một bức tượng Quan Âm Tống Tử bằng bạch ngọc. Bạch ngọc tinh anh không một tì vết, điều khắc tinh xảo, hình Quan Âm, tay Quan Âm đang ấm một hài tử, dung mạo như người thật. Thấy bức tượng Quan Âm tống tử đó, biểu tình trên mặt của Lý Đại Nương biến thành kỳ quái phi thường. Kỳ quái đến nỗi không ai có thể tưởng tượng ra thứ biểu tình đó. Một quang của Vũ Tam gia lạc trên khuôn mặt của Lý Đại Nương, chậm chậm thốt. Tình ăn lạc phú quý vương, giàu nứt đố đổ vách. Tuy hưởng tận phú quý nhân gian, lại tịnh không có được cái khoái lạc của người bình thường bởi vì cho tới lúc đó ông ta không có con một đứa cũng không mục quang của lão cúi xuống cố nhìn bức tượng quan âm tống tử thốt bởi vậy cho nên đương kim thiên tử đặc biệt cho người tìm một bĩ ngọc tốt nhất sai cao thủ tạc tượng đều khắc bức tượng quan âm tống tử này nội viên ngọc cũng đã vồ giá lại là con vật thiên tử ban cho càng có ý nghĩa trọng đại luôn luôn được coi là một trong Thái Bình Vương phủ Ngũ Bảo, cũng là một thứ châu bảo của Thái Bình Vương phủ đã thất thoát. Bức tượng Quan Âm Tống Tử này còn lại ở nhân gian. Những thứ châu bảo khác đương nhiên cũng còn. Lý Đại Nương ngồi im lắng nghe, không hồi đáp. Vũ Tam gia nhét cọc tượng vào ngực, lại hỏi: "Cho nên, khi mua được bức tượng Quan Âm Tống Tử này, Tôi cũng bắt giữ người bán. Ngoài mặt tôi luôn luôn là một thương nhân. Người khác cũng nghĩ vậy. Cho nên người bán bức tượng quan âm tống tử mới tìm đến tôi. Đến lúc hắn phát giác tôi tịnh không đơn giản như trong tưởng tượng. Không những thấy được lai lịch xuất xứ của bức tượng quan âm tống tử, còn chuẩn bị bắt hắn truy cứu rõ ràng. Hắn mới kinh sợ, thì đã không còn đi được rồi. Hắn lại không phải là người bán thật sự. Miệng cũng ngậm chặt, chỉ tiếc ở trước mặt tôi, ngoại trừ người chết ra, không ai có thể giấu giếm bí mật. Nói tới đây, mặt Vũ Tam Gia lại biến thành lãnh khốc. Trước sau không quá nửa canh giờ, vẻ mặt của lão đã biến đổi nhiều lần một cách dễ dàng. Một người vẻ mặt biến đổi phức tạp nhiều lần như vậy, tâm ý thông thường cũng giống hệt. Loại người đó không những không dễ giao hảo, càng không dễ ứng phó. Loại người đó nếu quả muốn tra khảo khẩu cung của người ta, biện pháp nhất định không ít. Con người cho dù sắt thép tới đâu, lọt vào tay loại người này, muốn diễn giữ bí mật, tựa hồ chỉ còn cách chui vào quan tài. Lời nói của lão đã quá rõ ràng, Lý Đại Nương không ngờ vẫn không có phản ứng gì. Lão lạnh lùng nhìn Lý Đại Nương chằm chằm, lại thốt. Ta thấy bà cũng là người thông minh. Lý Đại Nương điểm đạm cười một tiếng nói. Từ lúc tôi còn nhỏ, có người nói tôi là người thông minh. Vũ tạm giả thốt. Người thông minh như bà, hiện tại không biết phải làm gì sao? Tôi biết. Chỉ tiếc những thứ ông hỏi đều không phải là những gì tôi biết. Vậy thì tôi cũng rất tiếc. Lý Đại Nương ổ một tiếng, liếc Vũ tam ra. Vũ tam ra lại thở dài. Bà tuy không biết, tôi lại nghĩ bà tất biết. Phải hỏi cho bà minh bạch. Lý Đại Nương lắc đầu. Ông không chịu tin. Tôi cũng không còn biện pháp nào. Tôi lại có biện pháp. Lý Đại Nương hỏi. Ông chịu chỉ tôi biện pháp vũ tam gia gật gật đầu gật đầu không do dự lý đại nương không nhịn được hỏi là biện pháp gì dưới sự truy vấn của tôi bà nếu vẫn nói không biết tôi phải tin lý đại nương hỏi ông nói truy vấn kiểu nào vũ tam gia trầm ngâm tôi đang đắn đo lão đột nhiên thở dài một tiếng tốt Về phương diện này, tôi vốn có tối thiểu một trầm phương pháp, nhưng bất cứ phương pháp nào, tôi đều có chút bất nhẫn không thể dùng trên người bà. Vũ Tàm Già lại nói tiếp, Vì tôi còn muốn cưới bà. Lý Đại Nương xem chừng vẫn còn chưa hiểu, Vũ Tàm Già lạnh lùng nói tiếp, Những phương pháp đó, nếu dùng bất cứ thứ nào, bà cũng đều không còn mỹ lệ như hiện tại nữa lý đại nương không ngờ cũng cười trả bà vừa cười vừa nói nếu tôi không còn mỹ lệ như hiện tại ông nhất định rất đau lòng vũ tam gia nhíu mày Ừm. Um. lý đại nương cười cười ông đương nhiên cũng không thể cưới tôi vũ tam gia gật gật đầu lý đại nương nói ông vì nhất tâm phải cưới tôi Làm sao có thể tàn hát với tôi như vậy? Vũ Tam Gia đột nhiên mỉm cười thốt. Có một chuyện bà còn chưa rõ. Chuyện gì? Bà tuy mỹ lệ, nhưng so với Châu Bảo trong bảo khố của Thái Bình Vương Phủ. Trong mắt tôi, Châu Bảo trong bảo khố của Thái Bình Vương Phủ mỹ lệ hơn nhiều, lại yêu kiều hơn nhiều. Lý Đại Nương vẫn còn cười. Nụ cười lại đã có vẻ miễn cưỡng. Vũ Tam gia lập tức bước lên một bước Thốt Từ chỗ tôi đến chỗ bà Bất quá chỉ cách mười làm bước Tôi từ từ bước tới Trong thời gian đó Bà nên cân nhắc kỹ càng Nói xong câu đó lão lại bước thêm một bước nữa Lý Đại Nương lại nở một nụ cười Bốn trung niên phụ nhân xung quanh bà Không hẹn mà đồng thời đứng lên Bọn họ vừa động thân, 12 thủ hạ của Vũ Tam Gia cũng phóng khai cước bộ. Từ bốn mặt nhào tới, bốn trung niên phụ nhân lập tức xoay một vòng như xuyên hoa hồ điệp, chia nhau đứng trước sau trái phải của Lý Đại Nương. Trong tay bọn họ, phút chốc đã có một thanh Nguyễn Kiếm. Nguyễn Kiếm dài ba thước, nghênh gió thẳng mình. Chỉ nhìn thấy thân thủ của bọn họ, cũng biết được là bọn họ đã khổ công luyện kiếm bấy lâu. Vũ Tam Gia trừng mắt nhìn bọn họ. Lại bước tới một bước, đột nhiên hét. Trước hết bắt bốn nữ nhân này cho ta. Câu nói của lão đương nhiên là ra lệnh cho mười hai thuộc hạ của lão. Một bạch y nhân đứng sát người lão thoát miệng hỏi. Muốn sống hay chết? Vũ tạm gia cười đáp. Nếu bắt sống được thì bắt sống. Còn nếu không thể? Nếu không thể thì bọn người không tránh khỏi liều mạng. Liều mạng kết quả ra sao bọn người cũng biết rồi. Vũ tạm gia phân phó như vậy. Sự tình xem ra dễ thực hiện hơn. Mười hai bạch y nhân nhất tề bước tới. Công ngày lúc đó, bên ngoài đường đột nhiên truyền vào một tràng tiếng chuông. Tiếng chuông từ xa bay tới tấn tốc, quái dị lạ thường. Tiếng chuông vừa lọt vào tai, Tâm tình vương phong khẩn trương ngay lập tức. Tiếng chuông này chàng đã nghe qua hai lần. Lần đầu trong bóng đêm thê mê, trên hoang mộ âm trầm, Lúc tiếng chuông tan biến, chàng đã thấy quách dị tử khí đầy mặt. Sau khi lão kể quái sự huyết đánh vũ, quách dị lại chết một cách thần bí. Còn một lần ở nghiệm thi phòng, chàng cùng thuyết hận nghe một lượt, đồng thời truy đuổi. Truy tiếng chuông đến cùng sơn ác thủy, giữa mộ địa hoàng giã. Tiếng chuông vừa tiêu thất, huyết đánh vũ xuất hiện. tiết hận chết trong tiếng cười quái dị của huyết đánh vũ. Hai lần tiếng chuông đều xuất hiện rồi tan biến ở địa phương quỷ khí âm trầm, mỗi lần đều mang đến tử vong. Mỗi một lần đều đến từ nô tài của huyết đánh vũ, cái chuông cổ quái trên người huyết nô. Lần này ai mang nó đến? Mang đến cái gì? Có phải lại là huyết nô? Có phải mang đến tử vong? Nghe thấy tiếng chuông, thần tình của Lý Đại Nương biến thành hưng phấn. Trên mặt bà lại nở một nụ cười. Một quang của Vũ Tam Gia ghim trên mặt Lý Đại Nương. Lão thấy nụ cười trên mặt Lý Đại Nương, cũng nghe tiếng chuông kỳ quái quái dị đó. Lão nhìn Lý Đại Nương chầm chầm, tựa hồ muốn nhìn cho ra nguyên nhân nét thương phấn trên mặt Lý Đại Nương. Lão không nhìn ra. Mười hai bạch y nhân cũng nghe tiếng chuông quái dị đó. Cước bộ của bọn chúng bất giác đình hạ. Tiếng chuông đó phảng phất mang đến một thứ ma lực huyền bí, ma lực ghê người. Cũng chỉ trong một sát nạ, tiếng chuông bay vào trong đường. Ngay bên trong đường, tiếng chuông càng âm vang càng quái dị. Con chim đó cũng đồng dạng quái dị. Lông đỏ tươi như máu, móng đỏ cũng phảng phất đã từng nhún trong máu. Toàn thân bên trái con chim chừng như nhuộm máu. Chỉ một thân bên trái. Thân bên phải không những không đỏ, Cả một điểm đỏ cũng không thấy. Mỏ đen nhánh, móng nâu sám, lông lại trắng như tuyết. Nhìn thấy nó không khó làm cho người ta nghĩ đến huyết nô. Đó có phải là nô tài của huyết đánh vũ? Là một trong mười ba huyết nô do một ngàn ba trăm giọt ba huyết hóa thành. Trên chân trái của nó có cột một cái chuông nhỏ. Tiếng chuông quái dị là từ cái chuông nhỏ đó phát ra, phảng phất muốn nhiếp hồn đoạt phách bay một vòng trên cao, con quái điều đó kéo tiếng chuông quái dị theo, không ngờ lại hạ xuống đậu trên vai trái của Lý Đại Nương. Tiếng chuông lập tức dừng hẳn, cả một sảnh đường rộng lớn biến thành âm trầm thê lương. Ánh đèn càng thê lương hơn, bóng tối xung quanh lại càng đậm đặc hơn. Còn quái điều này vừa đến, âm ảnh tử vong như lần vởn bao phủ cả sảnh đường. Vũ Tam gia dùng mình một cái đột nhiên lạ lớn, lên. Tiếng hét như phích lịch, đánh tan vẻ âm trầm trong đường. mười hai bạch y nhân nghe lệnh ảo tới. Song thủ của Lý Đại Nương cơ hồ đồng thời vỗ một cái. Tiếng vỗ tay vừa phát. Song cước của bốn trung niên phụ nhân đỉnh đốn. Hét một tiếng vang trời. Mặt gian xung quanh bọn họ thụt sâu xuống. Ngoại trừ cái bàn cũng như nơi bọn họ đứng. Cả mặt săn sành đường không ngờ đều chuyển động chìm xuống. Chuyện này quả thật ngoài ý liệu của mọi người. Còn có vật ngoái liệu của mọi người. Ám khí. Thất trùng ám khí. Số lượng mỗi thứ ám khí chỉ sợ không dưới vài trăm. Đột nhiên từ bốn phía sảnh đường bay ra. Cả ngàn mũi ám khí đan thành một cái võng dài đặc sáng chói ba phủ bốn phương tám hướng. Chỉ có chỗ bọn Lý Đại Nương đứng là ngoại lệ. Những chỗ khác đều hoàn toàn nằm trong phạm vi xạ kích của ám khí. Đám ám khí đó đều phát ra từ những cơ quan làm bằng gỗ, Những tiếng động đình tài nhức óc phá không Thế công manh liệt muôn phần Mặt sàn dưới chân đột nhiên chìm xuống Đủ để làm cho người ta kinh hoàng rồi Lại còn thêm một trận ám khí đó Càng làm cho khó ứng phó Mười hai bạch y nhân thất thanh la hoảng Tiếng la hoảng vừa dứt Đã có năm người rơi vào hầm Bảy người còn lại phi thân lên không Kỳ chung có bốn người bị ám khí bắn trúng Rơi trở lại xuống hầm Trên thân thể ba người còn lại Cũng nhuốm đầy máu Ba người này trong số 12 bài kỳ nhân xem ra võ công cao nhất. Tuy bị trùng ám khí, thân mình vẫn còn linh hoạt. Lộn người trên không trung, xuyên qua màn ám khí, nhắm về khoảng giữa sảnh đường bộc phát. Võ công của Vũ Tam Gia càng hơn bọn chúng nhiều. Sàn nhà vừa rụt xuống, toàn thân lão bay lên. Song thủ giữa không trung trở thành loạn trảo, một trận âm thanh đinh đinh đàng đàng tán loạn. Ám khí bắn về phía lão đều nằm gọn trong tay lão người lão lập tức xuyên qua lời ám khí, thân còn ở trên không, ám khí trong tay quang tới, nhắm về phía bốn trung niên phụ nhân. nhuyễn kiếm trong tay bốn trung niên phụ nhân liên miên triển khai, như linh xà uốn lượn, ám khí len càng rất xuống đất. người vũ tam gia cũng lao xuống, tựa thiên tướng trên trời giáng lâm. hai mũi nhuyễn kiếm lập tức hướng tới ngực lão đâm lên, lưỡi kiếm thẳng cứng, mũi kiếm lại lắt léo lùng lạnh, như con độc xà le lưỡi. vũ tam gia hét lên một tiếng lớn. Nửa thân trên uốn ngửa, lộn một vòng trên không Ghim người giữa mặt bàn Kiếm truy tung đâm tới Vẫn là hai lưỡi kiếm đó Song cước của Vũ Tam Gia nhảy lên hạ xuống một cái Dậm chặt hai kiếm trên mặt bàn Song cước của Lão đã dùng Tới lúc hai kiếm kia ảo tới Lão ứng phó làm sao Hai kiếm còn lại đã chuẩn bị đâm tới Vừa ngay lúc đó Ba Bạch Y Nhân đã bộc phát xuống Hai người ngây ngưỡng hai trung niên phụ nhân còn lại Đào lóe người từ trên bổ xuống Hai trung niên phụ nhân đó không có thời gian tính tới Vũ Tam gia, hai thanh yến kiếm phải ứng phó hai lưỡi khoái đạo. Còn có một bạch y nhân lại huy đao chém xuống một trung niên phụ nhân, kiếm đang bị Vũ Tam gia đạp dính xuống mặt bàn. Gã không những biết nắm lấy cơ hội, đà pháp cũng nhanh như thiểm điện. Hai trung niên phụ nhân không thể không kinh hoàng. Chân của Vũ Tam gia đè chặt yến kiếm của bọn họ, đã đủ để làm cho bọn họ kinh hãi. Bọn họ đương nhiên cũng muốn rút yến kiếm lại nhưng vừa động thủ kiếm có nhúc nhích cũng không được giống như sắt đá nặng nghìn cân áp xuống hiện tại còn có một thanh khoái đào chém tới bọn họ không kinh hoàng mới lạ lạ đào như tiềm điện chém từ trên xuống đinh một tiếng vang trở lên giữa phút giây đó tà thủ của một trong hai trung niên phụ nhân đã rút từ ngực một thanh thủy thủ đón đỡ khoái đào chém xuống đào thì văng trở lại người ả đã bị lực đạo trên đao làm rung chuyển một lượt bạch y nhân đó còn thảm hơn ả cả người lẫn đao đều rớt trên sàn khí lực của ả không mạnh lắm chỉ vì lúc lưỡi chùy thủ trong tay trái của ả đón đỡ khoái đào chém xuống một trung niên phụ nhân khác đã rút chùy thủ phóng tới yết hầu của bạch y nhân cái phóng đó vừa chuẩn lại vừa độc trung niên phụ nhân đó càng biết nắm lấy cơ hội hơn gã chùy thủ đâm vào yết hầu ngọt xuất máu phun ra khí lực thần hồn của bạch y nhân đó cũng từ yết hầu phun ra gã rơi ịch trên sàn. Hai trung niên phụ nhân lại đồng thời vọt người lên. Vũ Tam Gia cũng biết nắm bắt cơ hội như vậy. Khói đao vừa chém xuống, người Vũ Tam Gia đã lăng không, song cước nhanh nhẹn đá ra. Hai trung niên phụ nhân cũng biết Vũ Tam Gia nhất định lợi dụng cơ hội đó để xuất thủ. Một người bên trái bị đao chấn loạn trọng thối lui, trùy thủ đồng thời đã kéo trở về, chĩa về hướng chân của Vũ Tam Gia đạp trên kiếm. Trùy thủ của người bên phải vừa thoát khỏi tay, tay lại nắm chặt cán kiếm hai thanh kiếm chuẩn bị tùy thời phản kích tư tưởng của bọn họ mẫn tiệp thân thủ lại linh hoạt chỉ tiếc lần xuất kích này của vũ tam gia tịnh không nằm trong ý liệu của bọn họ truy thủ của người bên trái còn chưa chữa tới tả thủ của người bên phải còn chưa nắm chặt cán kiếm song cước của vũ tam gia đã đá vào vai bọn họ hai người lập tức bị đá văng lên bay lên không trung lại uốn hông lộn một vòng lăng không phi hồi Bọn họ không ngờ lại giỏi kinh không như vậy. Người bay trở lại, kiếm cũng bay trở lại. Hai lưỡi kiếm, một lưỡi trùy thủ. Kiếm chẳng khác nào độc châm của áo mật. Trùy thủ lại tìm tới chỗ hở đâm tới. Sòng nhãn của Vũ Tam Gia mở to, chừng chừng nhìn nhuyễn Kiếm và trùy thủ phóng tới. Chừng như không biết ứng phó làm sao. Lão tay không. Muốn đồng thời đối phó ba thứ binh khí quả thật không phải là dễ. Dẹt dẹt dẹt song kiếm và lưỡi trùy thủ nhất tề Dạch vào da thịt, máu trào ra Không phải là da thịt Của Vũ Tam Gia Cũng không phải là máu của Vũ Tam Gia Kiếm thế của hai Trung niên phụ nhân vừa hoa lên Người lão đã lui về phía sau một bước Chân đá một cái Thi thể của bạch y nhân từ dưới đất văng lên Tùy gã đó là thủ hạ Của lão, hiện tại Đã là một người chết Chỉ cần còn có giá trị lợi dụng Người sống lão cũng không bỏ qua Hạ uống là người chết. Mũi kiếm bén nhọn, chủy thổ cũng bén. Một khi đâm vào thi thể, đâm gọn lút cán. Muốn rút ra cũng không phải dễ. Thối lui để thừa thế rút kiếm ra cũng là một biện pháp. Chỉ tiếc lúc thân mình của hai trung niên phụ nhân hạ xuống, đã ngay sát bờ hầm. Hầm tịnh không sâu, nhưng có vô số mũi đào bên dưới. Những bạch y nhân rất xuống hầm. Nếu không chết vì ám khí, cũng khó tránh khỏi chết vì những mũi đào bên dưới. Thối lui căn bản là một tử lộ. Hai trùng điên phụ nhân chỉ còn cách tung cước đá tới. chân bọn họ còn chưa đá trống thi thể. Vũ Tam gia ảo tới. Một trong hai cước xoay đá vào bụng dưới của Vũ Tam gia lập tức. Còn có một cước lại tự thu hồi. Người lại bay vụt lên. Chủ nhân của một cước đó chính là người nắm trùy thủ trong tay. Người ả bay lên, hữu thủ giang ra. Trùy thủ trên tay trái càng nắm chặt hơn. Nguyễn kiếm tuy chưa rút ra khỏi thi thể chủy thủ lại rút ra dễ dàng. À bỏ kiếm dùng chủy thủ, người bay lên giống như một con cọp cái vồ tới. Chủy thủ bổ xuống đầu vũ tam gia. Vũ tam gia tức thì hét lên một tiếng. Thiên thân tọa mã, một tay hóa thành chảo nắm chặt bàn chân đang nhắm đá vào bụng dưới của mình. Trung niên phụ nhân đó không cầm được mình hét thất thành. Tiếng hét vừa ra khỏi miệng, tà thủ của à đan lạc trên thi thể, một chảo kéo thi thể đẩy vào ngực vũ tam gia. Động tác này của ả còn chưa hoàn thành, đã phát giác thân thể mình lơ lửng trên không. Tà thủ của Vũ Tam gia nắm trúng gót chân của trung niên phụ nhân đó, hữu thủ liên hóa thành trảo chộp lấy hông ả, vừa phát lực đã nhấc bổng trung niên phụ nhân lên, nhấc cao quá đầu. Ả vừa mới vùng vẫy, bụng dưới đã bị đâm trúng đau đớn cực kỳ. Lưỡi chùy thủ đang chém xuống đầu Vũ Tam gia, đã đâm vào bụng dưới của ả. Trung niên phụ nhân cầm chùy thủ lại lao xuống lại bị một cước đá vang lên một cước đó đương nhiên là cước của vũ tam gia hầm ở ngay phía sau trung niên phụ nhân đó trúng cước rớt xuống hầm hai tiếng hô thảm gần như đồng thanh phát lên một tiếng từ dưới hầm một tiếng giữa không trung tiếng hô thảm giữa không trung cũng bay xuống hầm vũ tam gia quang trung niên phụ nhân nắm trên tay xuống không nhịn được ngửa mặt lên trời cười ha ha tiếng cười vừa xuất khẩu Hai lưỡi kiếm đã từ hai bên tải ưu đầm tới. Nguyễn kiếm. Hai trung niên phụ nhân còn lại đã bay đến. Hai thủ hạ của lão đã thành thi thể nằm phục trên mặt đất. Hai trung niên phụ nhân này so với hai gã đó hiển nhiên đã trên cờ rất nhiều, xuất kiếm nhanh chuẩn hơn nhiều. Hai tay áo của Vũ Tam Gia bay trong gió phần phật. Trần bước theo la án bộ, liên tiếp 24 kiếm, không ngờ để vô phương tìm ra nhược điểm của đối phương. Lão bắt đầu mất kiên nhẫn Quyền trưởng gia tăng tốc độ Khó khăn lắm mới đẩy lùi được hai trung niên phụ nhân hai bước Hét lớn Người đâu Bên ngoài cửa còn có vô số thủ hạ của lão Lão đương nhiên không quên Chỉ cần có người bám trụ hai trung niên phụ nhân này Lão có thể rời thân cầm hạ Lý Đại Nương Lão luôn luôn không lo lắng gì Vì thủ hạ của Lý Đại Nương bên ngoài chàng đã bị lão diệt trừ Trong chàng cũng đã bị lão khống chế Nhưng con quái điều đó xuất hiện, Lão lại phát giác sự tình không phải đơn giản như Lão tưởng tượng, cho nên Lão lập tức phát động thế công. Ai ngờ trong đại đường còn có mai phục quá lợi hại. Lão còn chưa sống tới trước mặt Lý Đại Nương, 12 thủ hạ trong đường của Lão đã không còn một tên sống sót. Bên Lý Đại Nương còn có hai kiếm, còn có một con quái điều. Hai kiếm tuy chưa làm Lão để tâm cho lắm, nhưng còn có con quái điều, Lão lại không thể không lo lắng. Còn quái điều đó đột nhiên bay vào Tuyệt không phải không có nguyên nhân Nụ cười trên mặt Lý Đại Nương càng đáng nghi phảng phất chứa đựng một lòng tin cẩm chắc Trong sảnh đường còn có mai phục lợi hại hơn sao Còn quái điều bay vào ám thị chuyện gì Vũ tàm ra không biết Lại đã cảm thấy nguy cơ đang ráng xuống đầu lão Phải bắt Lý Đại Nương trò gấp Ít ra như vậy Lão cũng còn có một con tin trong tay Bắt được đầu sỏ trong tay là còn có cơ hội thoát thân. Hơn nữa, sau khi cầm giữ được lý đại nương, lão có thể hoàn toàn xoay chuyển cục diện. Lão đã quyết định đêm nay đặt hết trên bàn bạc này. Hiện tại tất cả đã xả lãng hết, bàn bạc đã bắt đầu, muốn thu hồi cũng không thu hồi lại được. Lão chỉ còn cách cá tiếp. Vừa gọi người, năm sáu bạch y nhân đã xông vào nhanh chóng, không ngờ lại rất bịch bịch xuống hầm hết. Vũ Tam gia vừa thoáng thấy Không thể cầm được nỗi kinh ngạc. Lão tuyển chọn thủ hạ rất cẩn thận. Người lỗ mãng, lão đã phải đánh đo tư lự. Người có mắt mà như mù, lão cả không muốn còi tới. Bởi vì lão đang tịnh không phải cầm đầu một hội thiện nguyện. Hiện tại, năm sáu bạch y nhân đó lại không bằng cả người mù. Người mù ít ra còn dò đường đi tới. Năm sáu gã bạch nhân đó lại đơn giản tông mình nhảy xuống hầm. Hầm găm đầy dao nhọn năm sáu các bạch y nhân rất xuống không ngờ không la một tiếng nào có lẽ nào bọn chúng cũng cấm vũ tam gia biết chắc chắn không phải như vậy mỗi các bạch y nhân tối thiểu đều đã làm cho lão ba năm đối với bọn họ lão rất thông suốt bọn họ đã không mù cũng không cấm hiện tại sao lại biến thành vừa mù vừa cấm vũ tam gia không cầm được người dùng mình một cái lão đột nhiên phát giác mình hoàn toàn bị cô lập cửa mở rộng bên ngoài cửa chỉ có một màn đêm muộn ám không có người một bóng người cũng không có gió từ ngoài cửa thổi vào gió thu đêm khuya lạnh như băng lưỡi kiếm cũng lạnh như băng lưỡi kiếm đã kể cận muôn trùng lục vũ tam gia nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa hai nhuyễn kiếm như được châm đâm tới một đâm về phía giữa chán lão một đâm về phía yết hầu lão lão bước ngang nhành như chớp đột nhiên phá thanh cuồng hống, tiếng hống kinh tâm động phách như phích lịch chấn động cả sảnh đường. đây chính là phật môn sư tử hống thần công. lão ở thiếu lâm tự ngày đêm tu luyện, tuy còn chưa đủ hỏa hầu lại đã đổ làm kinh hồn người. hai trung niên phụ nhân vì tiếng hống của lão, tai chân không tự chủ được, mềm nhún, còn quái điều từ trên vai lý đại nương cũng vụt bay lên. song quyền của vũ tam gia thở cơ xuất kích. Quyền đầu to như miệng bát, khí lực ngàn cân. Một quyền như vậy, kiếm không thể so sánh được. Trùng niên phụ nhân bên trái văng lên, văng xuống hầm. Một tiếng la cũng không la nổi. Hứ quyền của Vũ Tam Gia đã đả loạn sương cổ à? À, cho dù có rơi xuống hầm, một quyền đó đã đủ để lấy mạng à? Tả quyền của Vũ Tam Gia lại lạc vào khoảng không. Trùng niên phụ nhân bên phải kinh sợ tả quyền của Vũ Tam Gia kiếm của à toàn lực phản chiêu đâm tới. Vũ Tam gia thối lùi, sắc mặt lão trắng nhợt, vừa mới vận công hống một tiếng. Tự hồ khí lực của lão đã cuốn theo tiếng hống gần hết. Trùng điện phụ nhân đó thừa kế truy kích, độc châm những kiếm dung chuyển vù vù như cánh ngong chấn động. Một kiếm trong phút chốc như biến thành trăm ngàn kiếm. Kiếm chấn động hàn quang bay ra như điện sẹt, giống như làn mưa kiếm lạ tả. Đinh một tiếng, Làn mưa kiếm ba phủ khắp nơi Đột nhiên tản mát Trùng niên phụ nhân lần này biến sắc Kiếm của à còn trong tay Nhưng đã không còn có thể triển khai ngay lúc đó Hữu thủ của Vũ Tam Gia xuất hiện một cây thước Thước đen tuyền Không ẩn mắt cho lắm Lại phảng phất ẩn tàng một thứ ma lực thần bí Cây thước đen vừa xuyên nhập mưa kiếm Mưa kiếm đầy trời liền biến mất nhuyễn kiếm bén nhọn như biến thành một con ruồi mê muội Bay về phía cây thước Lưỡi kiếm dính chặt vào cây thước đen. Mặt mày của trung niên phụ nhân tái nhợt. Một quang từ cây thước đen chuyển sang nhìn chằm chằm trên mặt Vũ Tàm Gia. Vội hỏi. Người là đệ tử thiếu lâm? Vũ Tàm Gia cười cười hỏi ngược. Người cũng nhận ra loại thước này. Trung niên phụ nhân đó đáp. Đó bất quá chỉ là một thanh nam châm. Vũ Tàm Gia cười lạnh thốt. Tùy đối với người đã không còn là bí mật. Nhưng xuất kỳ bất ý, người không tránh khỏi bị gạt. Chữ gạt còn chưa ra khỏi miệng. Nửa thân người bên trái của trung niên phụ nhân đó xoay một cái. Tả trường thuận thế đánh vào giữa ngực Vũ tam Gia. Một chiêu đó đều nằm trong ý liệu của Vũ tam Gia. Tả trường lọt gọn vào trong tả thủ của Vũ tam Gia. Nằm ngón tay của Vũ tam Gia bóp lại, nắm chặt tả trường đó. Hữu thủ của trung niên phụ nhân cơ hồ đồng thời buông cán kiếm, ngón giữa chĩa ra đâm thẳng về phía trong mắt của Vũ Tam gia. Một chỉ này vị tất nằm trong ý liệu của Vũ Tam gia, nhưng tà thủ của lão đã lại huy suất. Ngón tay của trung niên phụ nhân còn chưa sọc vào trong mắt, người đã bị Vũ Tam gia quăng lên. Hữu thủ của Vũ Tam gia đồng thời huy suất, lắc cây thước một cái, choang một tiếng, nhuyễn kiếm dính trên mình thước chấn thoát, truy đuổi sau lưng trung niên phụ nhân. Trung niên phụ nhân uốn mình giữa không trung, định búng mình quay trở lại kiếm đã bay tới, đâm thẳng vào lưng ả. Một tiếng hô thảm, thân thể như con nòng bay cao bị đập gãy cánh, rất thẳng xuống hầm. Vũ Tam gia phảng phất biết kết quả đó, lão không thèm nhìn thảm cảnh, mục quang lại lạc trên mặt Lý đại nương. Lý đại nương cũng liếc nhìn lão, càng không ngờ còn nở một nụ cười trên mặt. Mỹ lệ như hoa xuân, ôn nhu như gió xuân, giống như nước xuân róc rách. Nụ cười mê người làm sao? Nhãn tình của bà trong sáng tinh anh, phẳng phất như giọt nước sắp rơi. Mục quang của hai người chạm vào nhau, Vũ Tam gia đột nhiên cảm thấy như lạc vào một lưới mê. Nhãn thần bé nhọn của lão dần dần biến thành dịu dàng, sát khí đầy mặt cũng từ từ tan biến. Song thủ vốn đang nắm chặt lại càng chậm chậm lơi lỏng. Soạng một tiếng, cây thước sắt đã rơi trên đất. Vũ Tam gia nghe tiếng động như bị điện giật, toàn thân chấn động một lượt. Cái chấn động đó, nhãn thần dịu dàng của lão lại biến thành sắc bén. Sát khí trên mặt cũng quay trở lại. Đầu của lão lập tức nghiêng sang một bên. Xoẹt một tiếng, một thanh trường kiếm bén nhọn lập tức đâm sát đầu lão. Mũi kiếm cắt đứt khăn cuốn tóc trên đầu lão. Hàn khí trên kiếm cơ hồ làm phỏng rát da thịt nơi cổ lão. Một kiếm đó rõ ràng không nhẹ tay chút nào. Kiếm nằm gọn trong hữu thủ của Lý Đại Nương. Kiếm giải hai thước. Bề ngang chỉ khoảng hai ngón tay, lóng lánh như nước mùa thu sâu thẳm. Lưỡi kiếm còn chưa đâm vào da thịt, kiếm khí đã làm kinh hồn người. Đó đương nhiên là một thanh kiếm tốt. Ánh mắt của Lý Đại Nương đã như băng suần lạnh khắc. Bà ta đã đứng lên khỏi ghế. Đứng lên từ hồi nào? Bát kiếm trong tay từ hồi nào? Vũ Tam gia không biết. Lão nhìn Lý Đại Nương chằm chằm, nhãn thần cổ quái dị thường, cười vội, vừa cười vừa nói: Có người nói bà là một nữ ma Nam nhân gặp bà, không còn có thể điều khiển được mình. Tôi vốn không tin. Hiện tại lại không tin không được. Lý Đại Nương chỉ cười, cười lạnh. Vũ tam Gia lại nói. Ngay cả một cao thủ xuất thân tử thiếu lâm tự như tôi, một phút không đề phòng đều cơ hồ bị bà mê hoặc. Làm sao người thường có thể kháng cự được, Lão Háng giọng lại nói tiếp. Bà đã luyện cặp ma nhãn của bà bao lâu rồi? Lý đại nương giơ tay trái ra, giơ lên một ngón tay. Cũng cỡ 10 năm. Tà thủ vừa giơ lên đã vỗ lên cán kiếm một cái. Kiếm Tịnh không triệt hồi, vỗ một cái, lưỡi kiếm bay cắt yết hầu của Vũ Tam gia. Vũ Tam gia lập tức ngã xuống, không có máu kiếm còn chưa chém lên cổ lão, lão lại tự mình ngã xuống. Lý Đại Nương thấy một thanh kiếm đánh lén này đã đánh vào khoảng không, xoay tay một cái, kiếm trong tay đã truy đuổi thân mình Vũ Tam gia đang ngã trên sàn. Đinh một tiếng, kiếm đột nhiên dừng giữa không trung. Cây thước sắt rơi trên sàn đã quay về trong tay Vũ Tam gia, hút dính một kiếm của Lý Đại Nương. Cả lưỡi kiếm không còn biến hóa gì được, kiếm đã dính chặt trên thước. Vũ Tam gia chậm chậm đứng lên, song nhãn chừng chừng nhìn Lý đại nương. Mộc quang như ngọn lửa phừng phừng, ánh mắt lạnh lẽo như băng xuân của Lý đại nương đụng nhằm ngọn lửa đó, dùng hóa lại biến trở thành xuân thủy lưu động. Vũ Tam gia đột nhiên hỏi: "Bà còn tưởng có thể dùng đôi mạ nhãn đó để mê hoặc tôi." Lý đại nương không nói tiếng nào. Vũ Tam gia cũng không nói tiếng nào tà thủ dơ nhanh ra, nhắm hướng Lý Đại Nương chộp tới. Lý Đại Nương quang kiếm thối lui. thân hình bà ta ỉu điệu, cho dù cước giác rối loạn, tư thế vẫn còn mê người. cả nhẫn tình của bà cũng không mê hoặc nổi Vũ Tam gia. tư thế đó càng không có tác dụng. Lý Đại Nương thối lui từng bước, sau người đã đụng vào ghế. bà ngã người trên ghế, Vũ Tam gia lại cười lớn, lại như một con hổ đói phóng tới. Một tiếng gầm phá không kinh động cả không khí sảnh đường. Có một luồng gió lạ ùa tới đằng sau ót Vũ Tam Gia. Thân hình Vũ Tam Gia vừa phóng tới. Luồng gió lạ đã thổi dựng đầu tóc bạc trắng của lão. Lão hét một tiếng. Thân hình đang phóng về phía trước xoay lại. Tà quyền đánh về phía Lý Đại Nương. Hữu trường cầm thức sắt còn hấp dính kiếm cũng đồng thời quật về sau mình. Lão đã cẩn thận đề phòng. Bởi vì lão đã thấy đám thủ hạ của lão bị người quang vào. Người đó lại vẫn chưa còn thấy hiện thân. Lão tuyệt không tin người đó đã bỏ đi. Người đó rất thủ đối phó thủ hạ của lão. Nếu quả không là người của Lý Đại Nương, có lẽ cổng chung một mục đích như lão mà đến. Vô luận là vì sao? Người đó đều không thể để Lý Đại Nương lọt vào tay của lão, cho nên việc hắn trì trệ không chịu hiện thân cũng có lẽ có dụng ý khác. Nhưng gặp tình huống hiện tại, hắn nhất định không thể tụ thủ bảng quang. Phán đoán của lão tịnh không sai. Người tuy chưa thấy, ám khí đã bay đến. Kỳ thật cũng không phải là ám khí gì, chỉ là một cây thiết trùy lớn. Thiết trùy bay nhanh mà chuẩn, vút một cái đã bay ba trượng tập kích sau ót vũ tam gia Vũ tam gia đã tính, đối phương có thể dùng ám khí cản trở hành động của lão. Nhưng đối với thứ ám khí này, Lại hoàn toàn nằm ngoài ý liệu của lão Đến lúc lão phát giác Thì không còn kịp nữa Không còn đủ thời gian để đổi chiêu Lão chỉ còn cách Nghìn đón trực tiếp Xoảng một tiếng Tiết trùy bay xa Lưỡi kiếm hấp dính trên thức sắt Cũng bị chấn động bay ra Bay giữa không trung, Đầm gọn vào cột nhà Cánh tay phải của Vũ Tam Gia Cơ hồ hoàn toàn tê dại Lý Đại Nương cũng tịnh không tốt đẹp gì hơn Một quyền của Vũ Tam Gia tuy không đánh trúng người bà. Quyền phong đã chạm vào ngực và bụng bà. Phong trụ hết tuyệt đạo trên người bà. Bà lập tức hôn mê trên ghế. Một quyền của Vũ Tam Gia mục đích cũng chỉ như vậy. Hoàn toàn không muốn lấy mạng Lý Đại Nương. Lại cũng không muốn có rắc rối sau này. Bởi vì Lý Đại Nương còn có nhiều thủ hạ. Chủ nhân thiết trùy không còn nghi ngờ gì nữa. Là một cao thủ. Cho dù không bằng lão. Lão nên muốn thu thập cả Lý Đại Nương, tất nhiên cũng rất cật lực. Hả hướng Lý Đại Nương còn có cặp mà nhãn. Ngoài ra còn có một mà kiếm, có thể còn có những mà pháp khác. Hữu thủ của Lão hiện đã hoàn toàn ổn định. Lão nghe người về phía trước, tà thủ hóa quyền thành trào lại chộp đến Lý Đại Nương. Có Lý Đại Nương trong tay, đối với chủ nhân thiết trùy, đó cũng là một thứ uy hiếp. Chỉ tiếc tay lão còn chưa bắt được Lý Đại Nương. Chủ nhân thiết trùy đã vào đến. Người từ bên ngoài bay vào không khác gì thiên mã hành không. Chừng như uy thế còn nhanh nhẹn hơn cả thiết trùy bay vào lúc nãy. Người của hắn còn trên không trung, Tay phất một cái. Cây đại thiết trùy đập vào thức giấc hồi nãy đã hồi đáo trong tay hắn. Người còn chưa hạ xuống. Thiết trùy đã đập về hướng tạ thủ của Vũ Tam Gia đang thò về phía Lý Đại Nương. Vũ Tam Gia gấp rút rụt tà thổ lại, thước sắt trên tay phải quật vào ít hầu người đó. Lại nghe đinh một tiếng, thước sắt quật thẳng trên thiết trụi. Đại thiết trụi nặng nề trong tay người đó lại dùng rất linh hoạt, không khác gì kiếm, chiêu thế nhanh nhẹn hung mãnh, cả kiếm cũng không thể so sánh bằng. Vũ Tam Gia dùng mình một cái, lôi ra sau một bước. Lão hiện tại trung quy đã có thể nhìn rõ người đó. Cảm lão đầu. Lão thất thanh la lên, người đó chính là cam lão đầu, thợ rèn duy nhất ở địa phương này. Dưới ánh đèn ảm đạm, mặt cam lão đầu không có một chút huyết sắc. Lão cười lạnh. Vũ tam Gia nhìn thấy lão thì hô nhảy. Nghĩ không giả người cũng là thân hoài tuyệt kỹ. Cam lão đầu lạnh lùng cười một tiếng thốt. Rất có nhiều chuyện, người đều không nghĩ ra. Vũ tam Gia lại hỏi. Lý Đại nương có quan hệ gì với ngươi? Càm láo đầu lạnh lùng trả lời. Ngươi chỉ cần biết một chuyện quan hệ đến ngươi. Vũ tam Gia thoát miệng hỏi. Chuyện gì? Thù hạ của ngươi bên ngoài không còn tới một người. Bất tất phải là lớn gọi nữa. Còn ngoài cổng? Ngoài cổng cũng vậy. Đều do ngươi giết. Đối phó bọn chúng chỉ một mình ta cũng quá đủ rồi. Vũ Tam Gia không nhịn được, dùng mình một cái. Lão lưu lại mặt ngoài rất nhiều thủ hạ. Mỗi người đều do lão đích thân thâu tiền, đích thân huấn luyện. Tài năng ra sao không có ai rõ hơn lão. Bằng và một mình ngươi lại có thể giết hết bọn chúng. Lão vẫn còn hoài nghi. Càm lão đầu cười lạnh đáp. Người tin cũng được không tin cũng được, ta đều không để tâm đến. Cam lão đầu lại trầm giọng, ta nói chuyện với ngươi kỳ thật cũng quá nhiều rồi. Vũ tam gia không hiểu, cam lão đầu cười lạnh nói tiếp, khi muốn nói chuyện, ta nên kiếm một người sống. Vũ tam gia thốt, ta còn là một người sống, trong mắt ta, ngươi đã là một người chết. Vũ Tam gia đằng hắn một tiếng đáp trả. Trong mắt ta người cũng vậy. Cam Lão Đầu hỏi người cũng tin có thể giết ta. Vũ Tam gia đáp mười hai phần tin chắc. Cam Lão Đầu tốt điều này muốn thấy cũng có có thể thấy. Vũ Tam gia cười nói vô luận là sao ta đều không muốn điều đó xảy ra. Cam Lão Đầu không nói tiếng nào. Gân xanh trên cánh tay đã lồ lộ, lộ. Vũ Tâm Gia đột nhiên tốt. Lưỡng hổ tương đấu, khả năng có thể không còn ai sống. Chết thì không nói gì, sống cũng không tốt hơn gì mấy. Chuyện này tránh được thì tốt. Cam lão đầu cười lạnh, Vũ Tâm Gia lại nói thêm. Bảo tàng của huyết anh Vũ, ta chỉ muốn lấy một nửa cũng thỏa mãn rồi. Cam lão đầu hỏi. Ý ngươi là muốn ta hợp tác, Vũ Tam Giả đáp: Bằng vào võ công của ta và ngươi, bên Lý Đại Nương cho dù còn có cao thủ, bọn ta cũng dễ dàng ứng phó. Hả? Huống hiện tại bà ta đã rơi vào tay bọn ta. Cảm lão đầu lại cười lạnh. Vũ Tam Giả nói: Người tuy đã là một lão già nhiều tuổi, nhưng thân thể còn cường tráng, thế nào cũng còn cần tiền để sinh hoạt hàng ngày. Cảm lão đầu chỉ cười lạnh. Vũ Tam Giả lại nói. Một người chỉ cần có tiền, cho dù tuổi lớn tới chừng nào cũng không thành vấn đề, đều có thể thụ hưởng như ai ai. Lão cười cười lại nói tiếp. Người cuộc đời này có lẽ còn chưa hưởng thụ một cách thống khoái. Cảm lão đầu tốt. Ô, vũ tạm già vút dầu tốt. Cho dù người hoàn toàn không có kinh nghiệm, cũng không thành vấn đề. Vương diện này ta có thể nói kinh nghiệm rất phong phú, có thể an bài hoàn hảo cho ngươi, đảm bảo ngươi mãn ý." Cam lão đầu vừa cười vừa hỏi, "Một người có tiền, còn khó gì không biết cách hưởng thụ?" Vũ Tam ra cười, "Cậu nói đó rất có lý. Tiền, nghe nói không có ai là không thích. Theo ta biết, người không thích tiền, một người cũng không có." cảm lão đầu nhíu mày hỏi tại sao ta phải chia cho ngươi vũ tam gia ngẩn người thốt nghĩ không ra khẩu vị của ngươi còn lớn hơn cả ta cảm lão đầu nói ta đã nói có nhiều chuyện ngươi đều không nghĩ ra vũ tam gia cười khổ cảm lão đầu ngẩng đầu thốt thân phận của ta ra sao người chắc chắn cũng nghĩ không ra vũ tam gia không kìm được mình hỏi "Tần phận của ngươi ra sao?" Cầm Lão Đầu đáp, "Nô tài." Vũ Tam Gia ngẩn người hỏi, "Nô tài, nô tài của ai?" Diện mạo của Cầm Lão Đầu đột nhiên biến thành quỷ dị, gằn từng tiếng, "Huyết ảnh vũ." Vũ Tam Gia càng ngạc nhiên, thoát miệng hỏi, "Ngươi cũng là huyết nô?" Cầm Lão Đầu đáp, "Chính là huyết nô." Vũ Tam gia thốt, huyết độ nghe nói là một loài chim, là chim cũng là người. Giọng nói của Cam Lão Đầu lại biến thành quỷ dị. Mười ba ma điều, mười ba ma nhân. Tài Lão đột nhiên giơ ra, tiếng chuông kỳ quái lại vang lên, còn quái điều bay qua, bay vào trong Tài Lão. Vũ Tam gia tròn xoay mắt, trừng trừng nhìn Cam Lão Đầu truy hỏi là mười ba người trên mặt cam lão đầu thoáng qua một nét thương cảm khó nói Chí tỏ bò của người không phải nhỏ vũ tam gia tốt vốn không nhỏ cam lão đầu thở dài nhẹ nhẹ chỉ đang tiếc ng người hỏi không phải lúc vũ tam gia ủ lên một tiếng cam lão đầu nói tiếp ta hiện tại đã không muốn nói nữa vũ tam gia hỏi người muốn gì Càm lão đầu cười lạnh đáp Muốn thấy bản lãnh người giết ta ra sao? Vũ Tam Gia còn chưa bỏ cuộc Hỏi Đối với đề nghị của ta ngươi hoàn toàn không đắn đo chút nào? Càm lão đầu tái mặt đáp Đối với người hạm muốn những châu bảo đó Ta chỉ biết làm một chuyện Vũ Tam Gia hỏi Không giết không được Chữ không vừa xuất khẩu Vũ Tam Gia đã xuất thủ nói đến chữ được, thước sắt của Vũ Tam gia đã nhắm ngay đầu của Cam Lão Đầu đập xuống. Lão tuy xuất thân từ danh môn tránh phái, phương diện đánh lén cũng có nghiên cứu qua. Lão hiểu rõ làm sao để nắm lấy thời cơ. Đinh một tiếng, thước sắt lại đập trên thiết trì. Vũ Tam gia lại thất kinh thêm một lần nữa. Cam Lão Đầu lạnh lùng nhìn lão hỏi: người chỉ biết những ngón nghề đó thôi sao? Nói chưa tới nửa câu. Thước sắt của Vũ Tam gia đã bay lên. Đợi đến lúc Cam lão đầu nói xong, lão tối thiểu đã đánh ra hai chục chiêu. Đình đình đình đình. Một tràng âm thanh kim loại chạm nhau. Hai chục chiêu thước sắt đều đập thẳng vào thiết trùy. Cây thiết trùy to lớn trong tay Cam lão đầu quả thật nhanh mạnh như kiếm. Thiết trùy của Cam lão đầu tuy linh hoạt, mục quang của Vũ Tam gia cũng bén nhọn vô cùng. Lúc thiết trùy nghênh đỡ thước sắt, lão đã kinh hoàng phát giác Bằng vào thân thủ của lão Muốn biến hóa hoán triều thức thế nào cũng kịp Nhưng trong phút giây đó Thức sắt lại tự động hướng đầu về phía thiết trùy Hoàn toàn không chịu để lão khống chế Thức sắt vốn là một khối nam trầm Thiết trùy to lớn của cam lão đầu Chính là đối tượng hấp phụ của nó Thiết trùy nặng trăm cân Cam lão đầu quả nhiên sinh thần lực Một cây đại thiết trùy như vậy Làm sao mà thức sắt nặng mười cân Có thể hút được Không thể hút được, thì chỉ còn bị hút qua. Hai thứ một khi tiếp cận, tự nhiên hút dính lẫn nhau. Hấp lực đó căn bản không phải do người phát ra, không phải do người khống chế. Hấp dính vào nhau thì dễ, muốn kéo ra lại không dễ. Lúc cây thức sắt của Vũ Tam Gia đánh xuống, thì như mây trôi nước chảy. Lúc tu hồi trở lại thì cật lực vô biên. Cây thức sắt không còn nghi ngờ gì nữa là một môn binh khí đặc biệt phi thường. Thứ hấp lực đó thông thường làm cho đối thủ cảm thấy bất lực. Cho dù khí lực của lão và đối thủ ngang nhau, có thước trong tay, lão vẫn chiếm thượng phòng. Khí lực của Lý Đại Nương cùng đám trung niên phụ nhân đó đương nhiên không mạnh bằng lão. Cho nên lúc lão đối phó với bọn họ, một khi thi triển thức sắt, tự nhiên đắc tâm ứng thủ. Đối phó với càm lão đầu lại hoàn toàn tương phản. Cam lão đầu không những khí lực mạnh hơn lão, binh khí sử dụng càng nặng kinh người. Chiêu thức sắt thứ 21, lão có muốn đánh ra cũng đánh không nổi. Lão không xuất thủ, Cam lão đầu lại xuất thủ, thiết truy bay lượn trong không trung đánh tới. Vũ Tam gia vội vàng nghênh đỡ. Không phải đón đỡ còn tốt, một khi phải đón đỡ, cả thân hình lão đều bị thiết truy của Cam lão đầu làm sánh vĩnh. Hấp lực trên thức sắt tuyệt không phải vì lão không xuất thủ mà tan biến. Thứ bình khi đó hiển nhiên là không thể dùng đối phó với Cam lão đầu được. Nhưng Vũ Tam gia lại không thèm để ý, tiếp tục đón đỡ. Cam lão đầu cũng đánh xuống 20 chùy. Đón đỡ 20 chùy, Vũ Tam gia mệt mỏi như mới leo qua hai ngọn núi cao, thở hổn hển lấy hơi. Cam lão đầu ngược lại, thần thái vẫn ung dung. Hấp lực trên thức sắt đối với lão cũng không phải là không có ảnh hưởng bất quá nhìn thấy vũ tam gia gần như muốn ngã quỵ lão không hưng phấn mới lạ lạ lão vừa cười vừa thốt để coi ngươi còn đón được bao nhiêu chùy của ta tiếng cười còn chưa dứt lại một chùy đánh xuống vũ tam gia gắng sức nâng thức sắt đón đỡ cách một tiếng thức sắt bị thiết chùy đánh giạt ra tay của vũ tam gia cơ hồ mềm nhũn lão không kéo thức sắt lên phảng phất đã không còn một chút khí lực thước sắt dính trên thiết trì, thiết trì vừa kéo về một cái, thước sắt cũng bay về theo phía cam lão đầu. nếu thước sắt còn trong tay vũ tam gia, người vũ tam gia chỉ sợ cũng đều bay theo quả đó. tạ thủ của cam lão đầu lại cung thành quyền, người lão phi thần tới. trong phút giây đó, vũ tam gia đã buông tay. lão tuy buông tay, người lại phóng qua, bay về hướng cam lão đầu. Vừa mới đây, bộ dạng của lão giống như khí lực tần hồn đều đã tản mát, nhưng chỉ trong một cái phóng mình đó, trường như ưng chuẩn lanh lợi, hổ báo hung mãnh. Có phải bộ dạng hồi nãy của lão chỉ là để cho cam lão đầu nhìn thấy vậy? Sau khi buông tay, bàn tay cầm thức sắt hồi nãy của lão đã ấn tới. Thức sắt hút trên thiết trùy, cái ấn này lại ấn theo thiết trùy. Thiết trùy của cam lão đầu vốn bay lượn theo ý muốn của lão nhưng bị lực đạo của Vũ Tam Gia ấn vào, chiều thế hơi loạn, thiết trí thu hồi, để lộ một cái hở không môn lộ ra. Xong quyền của Vũ Tam Gia đánh thẳng vào không môn của càm lão đầu. Một cao thủ như lão run đũa, mà cũng bị một quyền của lão đánh trọng thương. Càm lão đầu cho dù mạnh hơn lão run đũa, chịu đựng hai quyền này, chỉ sợ phải ngã gục. Càm lão đầu tịnh không ngã gục. Bình bình hai tiếng, ngực lão cơ hồ gần bị đánh vỡ tan, Người chỉ lắc nhẹ một cái, tả quyền đập thẳng tới. Đập thẳng vào cánh tay phải của Vũ Tam Gia. Cách một tiếng, tay phải của Vũ Tam Gia bị đánh gãy ngay đường trường. Quyền thế của cam Lão đầu còn chưa dừng hẳn. Một quyền đó còn chưa đả thương tay trái của Vũ Tam Gia. Người Vũ Tam Gia đã bay ra sau thối lùi. Cam Lão đầu thu quyền, thiết trùy trên hiếu thủ cũng rơi xuống. Lão gắng gượng lợm thiết trùy, thân thể vẫn đứng thẳng như tiêu thương. Mặt trắng nhợt không còn một chút huyết sắc như hoạt thi Vũ Tam Gia thối lui nửa trượng Mặt mày méo mó đau khổ Nhưng vẫn nở một nụ cười Mặt mày cam lao đầu lại lạnh như băng thạch Vũ Tam Gia trừng mắt nhìn lão cười thốt Một tay đổi lấy một mạng Thương vụ này không sợ lỗ chút nào Cam lao đầu hừ một tiếng Máu từ lỗ mũi trào ra Người lão đột nhiên bay lên Thiết trùy cũng bay theo Vũ Tam Gia nhanh nhẹn lùi bước. Còn giết trăm cẳng, chết vẫn còn cựa quậy. Hà huống hai quyển đó có đủ để lấy mạng lão hay không, lão cũng không tin tưởng cho lắm. Cho nên đã đề phòng cam lão đầu phản kích. Lần thối lui này cũng thêm nửa trượng. Sau lưng của lão đã đụng vào mặt bàn. Cam lão đầu bước dài từng bước, đánh xuống một trùy. Vũ Tam Gia rùn người, ngồi trên bàn. Một trùy đó đánh vào khoảng không. Trùy thứ hai tiếp tục đập xuống. Vũ Tam gia xem ra rất khó tránh né, nhưng Thiết Trù vừa đến sát, lão lại nhún người lăn trên mặt bàn. Ngay lúc đó, Thiết Trù giật đuổi đập xuống. Cái bàn bằng đá bình một tiếng bị Thiết Trù đánh trúng mặt bàn, cả cái bàn lập tức vỡ làm hai, đứng không vững. Tiềm Vũ Tam gia cũng cơ hồ bị đập trúng. Dưới vết thương trầm trọng đó, cảm lão đầu đáng lẽ không thể phản công lợi hại như vậy được, Chừng như hai quyền của lão tịnh không có ảnh hưởng gì lớn. Đối với cam lão đầu, càng không trí mạng chút nào. Lão có muốn thất kinh, cũng không có đủ thời gian. Hai mảnh mặt bàn đã bay về phía lão. Thiết trì của cam lão đầu vừa hạ xuống, song cước đã tới, cước pháp đạp vào hai mảnh mặt bàn. Lực đạo trên hai cước đó cũng không dưới trăm cân Song cước đã tới, người lại lăng không, lộn một vòng rơi người trên một cái ghế. Lão còn chưa ngồi yên, hiếu thủ đã huy xuất, thiết trì trong tay bay ra khỏi tay. Tiếng hét cũng thoát ra. Cơ hồ một lúc, tà quyền của Vũ Tam gia cũng đánh ra. Mặt bàn vỡ làm hai văng đến quá nhanh. Cái bàn mời hai người ngồi, cho dù bị bể làm hai, phạm vi công kích vẫn rất lớn, lão căn bản không còn đất tránh né. Phía sau lão không xa cái hầm cho lắm, muốn lui về sau cũng không thể. Lão chỉ còn cách huy quyền. Quyền đầu đương nhiên không cứng bằng thiết trụ. Mặt bàn bên trái không bị bể làm hai nhưng cũng bị lão đánh văng trở lại mặt bàn bên phải lại bay phất qua thần lão rơi xuống hầm hơi gió do mặt bàn tạo ra làm tay áo phất phơ nhãn tình của vũ tam gia cũng bị hơi gió thổi rát tả thủ của lão cũng đã tề dại cảm giác còn chưa hồi phục tiếng chuồng quái dị đã vang lên tiếng chuồng sắc bén xạ về phía đôi mắt vũ tam gia không khác gì mũi tên xé gió đây đương nhiên không phải là mũi tên xé gió tiếng chuông vang lên từ cái chuông nhỏ trên vút chân của Uhto, bay bắn về hướng đôi mắt của Vũ Tam gia, cũng chính là Uhto. lúc tả trường của Cam Lão Đầu nắm lại thành quyền, Uhto liền tung cánh bay vụt tới. máu vẫn tiếp tục trào ra từ hai lỗ mũi của Cam Lão Đầu, dính vào lông Uhto. Cam Lão Đầu vừa triển khai thế công, thế công của Uhto cũng đã chuẩn bị triển khai. giữa người và chim. Phảng phất có một mối liên hệ vô hình. Người vị tất là ma nhân, chim chỉ sợ thật sự là ma điều. Thế công của nó hiện tại trung quy đã triển khai. Tà thủ của Vũ Tam gia còn đang tê dại. Tiếng chuông quái dị, chừng như muốn nhiếp hồn đoạt phách người ta. Tiếng chuông vừa vào tai, Vũ Tam gia liền thoáng thấy bóng chim. Bóng chim đỏ như máu. Mắt trái của lão lập tức chỉ thấy một màu đỏ như máu. Tuy phản ứng của lão vẫn còn đủ mẫn tuệ, ngẩng đầu tránh né, hốc mắt trái của lão đã bị móng vuốt của Huýt nô bấu vào, máu phun ra, hốc mắt của lão sưng tấy. Mắt trái của lão tuy đã mở thịt, mắt phải vẫn còn thấy rõ. Hữu Thầu tuy đã gãy, Tả thủ vẫn còn nhanh. Huýt nô vừa muốn bay lên, Vũ Tam Dạ đã nắm gọn nó vào trong lòng bàn tay. Một tiếng rít thê lệ cực kỳ vang khắp sảnh đường. Đó không giống tiếng chim chút nào tiếng thứ hai càng không giống tiếng chim. tay lão vừa nắm được huyết nô, cằm lão đầu đã buông tay quăng thiết trụi đánh thẳng vào giữa ngực lão. cây thiết trụi lớn nặng trăm cân lăng không phì kích uy lực kinh người, xương ngực dãy gằn gắc, ngực của lão vỡ toang tại đương trường, thiết trụi dính chặt vào giữa ngực lão. cả thân hình lão vừa bị quật đã bay lên, tiếng hô thảm cũng không nghe, thân người lão đã bay ra ngoài một trượng, rơi xuống hầm. Khí lực thần hồn của lão đã bị thiết trùy đánh tan tác, tà thủ nắm chặt cũng không buông ra. Huyết nô miễn cưỡng xếp cánh, nhưng đến lúc vũ tam ra rớt xuống hầm, vẫn không thể thoát thân. Tiếng chuông vang lên dưới hầm, như thể huyết nô đang vùng vẫy. Tiếng chuông rối loạn, nghe lại càng quái dị. Trong tiếng chuông còn có tiếng dên gì? Đó là tiếng chim dên, hay là người dên?